các loại đạo pháp lần lượt bộc phát ra, hình thành đạo pháp Hồng Lưu Kinh Thiên Động Địa, ánh sáng lóa mắt. Tại sao lại có nhiều đạo pháp tuyệt phẩm, thượng phẩm như vậy? Lệ Trinh kinh hãi, đạo pháp Hồng Lưu hoàn toàn chiếm cứ tầm nhìn của hắn, thật giống như một con sông lớn đầy màu sắc. Khí thế của hắn vốn đầy mạnh mẽ, sát ý đằng đằng, thế nhưng nhìn thấy công kích như vậy, lập tức suy tàn. Dưới công kích như vậy, Hắn cảm giác được bản thân thoáng cái bị đánh trở lại nguyên hình giống như một con cá nhỏ bé, bị đạo pháp Hồng Lưu nhấn chìm, quét sạch toàn bộ ý chí chiến đấu. Không sai, chính là một con cá nhỏ bé. Hắn vốn tưởng rằng bản thân có thủ đoạn kiêu ngạo như vậy, chuẩn bị con át chủ bài chưa lật, nhưng hiện tại xem ra, chiêu thức của hắn lại trở nên buồn cười và bé nhỏ. So về đấu đạo pháp, Sở Vân có nền tảng cường đại, giám sánh ngang với người trong thiên hạ. Hắn trước sau có được đạo pháp để lại của Hải Long Vương, Hòa Đức Vương, Vạn Thú Vương, bản thân lại cướp đoạt được của không ít thế lực. Đạo pháp tuyệt phẩm là thứ vô cùng trân quý, một mình hắn lại sở hữu đến mấy đạo. Đạo pháp thượng đẳng, đạo pháp trung đẳng càng không thiếu, nhất là lại có tăng quang thiên thải đạo pháp, có thể khiến mỗi môn đạo pháp thượng đẳng đều có thể phát huy ra uy lực nửa tuyệt phẩm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 387, hợp tác chặt chẽ, thượng, nghiền áp, thổi quét, thôn tính. Sở Vân Mộc phát ra lực công kích cực hạn trước mắt. Đạo pháp Hồng Lưu khổng lồ như quét sạch thiên địa, san bằng tất cả. Công kích qua đi, quang mang tiêu tán, chiến kỳ sứ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thiết Huyết Minh, có tiền. đồ vô lượng, tuấn kịch xuất chúng, lệ chinh đã bị công kích thành cho hóa thành hạt bụi nhỏ bé nhất. Trên bầu trời rớt xuống mấy viên yêu tinh, một ngự yêu sư ngoại trừ yêu thú chủ chiến, lúc nào cũng phải có một số yêu thú phụ trợ khác. Thiên hồ quét đuôi đến, nhất thời tạo ra một luồng gió, giống như một bàn tay vô hình tóm lấy những viên yêu tinh, giao cho Sở Vân. Hay lắm, có những viên yêu tinh này Có thể khiến mỗi tu vi linh yêu của ta, đều có thể đề thăng gần nghìn năm. Cứ như vậy kiếp yêu tinh của ta, có thể đủ cho những yêu vật khác như Nguyệt Thỏ đề thăng tu vi. Mười năm tiểu yêu, trăm năm đại yêu, nghìn năm linh yêu, vạn năm kiếp yêu. Một con linh yêu, chí ít cũng có tu vi một nghìn năm. Mà lệ trinh sở hữu ba con linh yêu, hai con chủ chiến, một con phụ trợ, đều có tu vi trên năm nghìn năm. Bởi vậy Sở Vân thu hoạch những yêu tinh này trong tay, đủ khiến tu vi linh yêu trong tay hắn lại một lần nữa đề thăng thêm một đẳng cấp. Mặc dù nói, cùng với sự đề thăng tu vi của yêu vật, linh quang của bọn chúng cũng sẽ tăng trưởng, gây cho ngự yêu sư gánh nặng linh quang rất lớn. Thế nhưng linh quang của Sở Vân cũng rất đầy đủ. Sau khi nuốt 3 viên tạo hóa đan, hắn có thể tăng thêm 4 con linh yêu mới và một con đà yêu mới. Đây là thứ được thành lập dựa trên cơ sở toàn bộ yêu vật lưu lại trong tay hắn, hiện nay chỉ là đại yêu trong tay hắn, tấn chức thành linh yêu. Bởi vậy linh quang trong cơ thể hắn rất rọi rào đầy đủ, có thể chống đỡ yêu vật tăng trưởng tu vi, vô lực chống lại, ngay cả phó thủ lĩnh Lệ Trinh cũng vô lực chống lại đạo pháp Hồng Lưu. Tại sao có thể như vậy? Tên Sở Vân này, quả thực không phải con người. Đám tù binh thiết huyết minh đều ngây người kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, nhìn Sở Vân từ trên cao hạ xuống mặt đất, bọn chúng bất giác đều run rẩy, hy vọng của bọn chúng đã tan biến, Sở Vân với chiến lực hùng hồn đã giết chết lệ chinh trước mặt bọn chúng, khiến bọn chúng không còn ý chí chiến đấu. Xem ra ngươi đã đúng, kiên trì ở lại, chiếm được truyền thừa chân chính của vạn thú vương. Hoa Mai nhìn Sở Vân ca thán, biết sớm như vậy Ta cũng nên lưu lại, chí ít cũng không để Yên Chi Môn rơi vào khốn cảnh như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thiết Huyết Minh lại công kích ngươi? Hơn nữa đám người Dịch Yên, Phi Yến đi đâu rồi? Sở Vân không nhịn được đặt câu hỏi, đám nữ tử trước mắt chỉ có hơn 20 người, cũng không phải là toàn bộ thành viên trong chuyến đi lần này của Yên Chi Môn. Tin tức Yên Chi Môn chúng ta gặp được đại vận thu được tài phú truyền thừa của vạn thú vương, không biết tại sao lại lộ ra ngoài. Chúng ta vừa mới đi ra đã rơi vào trong vòng vây khảo vấn, không thể không chạy trốn. Chúng ta chia binh làm hai đường, một đường do ta thu hút lực chú ý, một đường do Dịch Yên, Phi Yến bảo quản thu hoạch lần này, bí mật trốn đi, bảo tồn thành quả. Hoa Mai vô cùng tín nhiệm Sở Vân, không hề giấu giếm nói ra kế hoạch quan hệ đến tồn vong của Yên Chi Môn, để lộ tin tức. Sở Vân nghe vậy, nhướng mày. Thiên Hà không có bức tường nào kín gió, trên góc độ của Ngự Yêu Sư, sở hữu một loại yêu vật tinh xác, thu hoạch tin tức bí mật cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Yêu vật nghe ngóng tin tức nổi tiếng nhất chính là Lưu Ngôn Phong ngữ đẳng, nó sở hữu đạo pháp thiên phú, cánh lá tươi tốt, có thể thám thính tin tức trong mưu gió. Thế nhân nói chuyện với nhau, thanh âm đương nhiên sẽ khuếch tán ra ngoài, hòa vào không trung, hòa xuống dưới đất, tan vào trong nước. Những thanh âm càng ngày càng nhỏ, khi con người vượt qua khoảng cách sẽ không nghe thấy. Thế nhưng Lưu Ngôn Phong ngữ đằng lại không như vậy, trời sinh nó đã khác loại, có thể nghe được tin tức trong mưu gió đại địa, thủ đoạn có thể thám thính tin tức nhiều lắm ngoại trừ lưu ngôn phong ngữ đàng, toán sư có thể dựa vào bốc quẻ, có thể ăn cấp được tin tức tương lai, đây chính là tiên đoán biết trước. Nhưng trong lòng ta có một loại trực giác, chuyện này rất có thể liên quan đến Bắc Quang Quang. Hắn sở hữu một môn đạo pháp chiêu tư mộ tưởng, có thể ở ngoài ngàn dặm quan sát được nhất cử nhất động của mục tiêu. Phi Yến đã từng là mục tiêu của hắn. Những lời Sở Vân vừa nói, nhất thời khiến hoa mai biến sắc. Nói như vậy, tình cảnh của đoàn người Dịch Yên chẳng phải còn nguy hiểm hơn hoa mai sao? Triêu Tư mổ tưởng, Bắc Quang Quang lại có một môn đạo pháp như vậy sao? Cho dù là người trầm ổn như hoa mai, lúc này trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hoàng. Hoa môn chủ, ta kính phục thái độ làm người của nàng, càng yêu quý Dịch Yên, phi yến cô nương ngây thơ trong sáng, khả ái vô cùng để ta xuất chút lực, phối hợp với nàng đi cứu người. Sở Vân bỗng nhiên mở miệng, chủ động xin đi giết giặc. Sở Vân công tử, trong lòng chúng nữ yên chi môn nhất thời mừng rỡ, có Sở Vân bên cạnh, khiến các nàng đều thấy được ánh sáng của hy vọng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều không kìm được nước mắt xúc động. Sở Vân và các nàng như bèo nước tương phùng, nhưng hắn lại nhiều lần giúp đỡ các nàng. Theo lý mà nói, Quan hệ hợp tác giữa Sở Vân và Yên Chi Môn đã kết thúc. Trong thế giới du hiệp hiện thực tàn khốc, mỗi người đi một ngã, thờ ơ lạnh nhạt cũng là chuyện vô cùng bình thường. Thế nhưng Sở Vân lại không làm như vậy. Hắn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhìn thấy Yên Chi Môn rơi vào hiểm cảnh, không nói nhiều lời, liên tiếp giết chết hai vị thủ lĩnh Thiết Huyết Minh, dẫm đám người kiêu ngạo Thiết Huyết Minh xuống dưới đất. Sau đó hắn chủ động mở miệng muốn tiếp tục hỗ trợ, tấm chân tình trượng nghĩa này giống như là một tảng ánh sáng bao phủ lên người vị thiếu niên cường giả đang vô cùng nổi tiếng này. Tay hắn cầm tú tuyết đao bá đạo lạnh khốc, thân dắt hồng yêu không màu, tự nhiên tiêu sái. Đối mặt với thế lực nhất lưu thiết huyết minh lại không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu, tư thế hào hùng. Nghe nói yên chi môn gặp nguy hiểm, không nói nhiều, trượng nghĩa rút đao tương trợ. Lúc này lại chủ động xin đi giết giặt. Muốn ra tay giúp bọn họ giải quyết khó khăn. Anh hùng. Anh hùng. Đây mới là thiếu niên anh hùng chân chính. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 388. Hợp tác chặt chẽ. Hả? Đám người lệ trinh. Tiêu tinh gì đó. Nhiều nhất cũng chỉ là thiếu niên hơn người mà thôi. So với sở vân công tử còn thua xa. Giờ khắc này hình tượng của Sở Vân trong lòng chúng nữ nhất thời bay cao vô hạn, quang mang sáng lạ, đỉnh thiên lập địa, mang tới cho người ta cảm giác an toàn vô hạn. Sở Vân công tử, Hoa Mai thì thào, muốn nói lại thôi, thần sắc rất là phức tạp. Ha ha ha, Hoa môn chủ, ta không phải vô cớ sum xoe, cũng là có ý đồ. Phối hợp đặc sắc của quý môn, bầu không khí môn phái tốt đẹp, tổ chức kết cấu chặt chẽ. Điều khiến ta mở rộng tầm mắt, thực sự không dám giấu giếm, ta đại diện cho thư gia, vô cùng hy vọng có thể tiến hành hợp tác lâu dài với quý môn. Ta hy vọng Yên Chi môn có thể trở thành người phát ngôn của thư gia ta trong giới du hiệp. Sở Vân cao giọng cười, thần tình chân thành, mở miệng nói, người phát ngôn, trong Tinh Châu, phần lớn là biển, các quốc đảo là thế lực lớn nhất, cạnh tranh đấu sức lẫn nhau. Còn du hiệp giới, không phân quốc gia, các loại bang phái, liên minh, đường bảo, dây dưa vào nhau, long xà hỗn tạp. Mỗi một quốc đảo đều là quái vật, cạnh tranh giữa bọn họ ngày càng kịch liệt, sớm đã thầm thấu đến du hiệp giới. Hầu như mỗi quốc đảo đều sẽ có môn phái du hiệp đại diện, tiến hành đấu lực vì lợi ích của quốc đảo. Môn phái du hiệp nhất định phải có. Ví dụ như bảo vật truyền thừa của vạn thú vương nằm trong cảnh nội giao sơn quốc. Những quốc đảo khác cũng không thể tránh trợn phái binh qua đây, tiến hành thăm dò. Đây là Phạm Hủy, dẫn phát chiến tranh giữa nước này và nước kia. Bởi vậy cần phải bồi dưỡng môn phái du hiệp, mượn tay của môn phái du hiệp vươn dài thế lực đến các quốc đảo khác. Rất nhiều thế lực nhất lưu của giới du hiệp đều là người phát ngôn của thế lực quốc đảo. Ví dụ như Thiết huyết Minh chính là người phát ngôn của Thiết Nham quốc trong giới du hiệp. Hội Mộng Các chính là môn phái đại diện cho Nguyên Mông quốc. Cái gì? Người phát ngôn của thư gia? Hoa Mai ngây người ngạc nhiên, cười khổ hỏi, một môn phái tam lưu nhỏ bé như Yên Chi môn lại có thể được Sở Vân công tử ưu ái như vậy, thật sự có chút sợ hãi. Thế lực nhất lưu của du hiệp giới không ít Tại sao lại lựa chọn Yên Chi môn không được ai biết đến như chúng ta?" Sở Vân cao giọng cười, "Thư gia chúng ta cũng không phải thế lực quốc đảo. Môn phái nhất lưu đã ngang hàng với thư gia chúng ta. Đương nhiên, chúng ta có thổ địa, có nhân lực, có các loại tài nguyên cuồn cuộn không ngừng được sản xuất. Đây là điều rất ít môn phái du hiệp sở hữu. Muốn mời chào bọn họ cũng không phải không có khả năng." Thế nhưng theo ta thấy Yên chi môn là lựa chọn còn tốt hơn môn phái nhất lưu. Ta tin rằng Hoa môn chủ biết rõ điều này hơn ta. Thiếu niên lang này nhất định sẽ trở thành bá chủ một phương, xây dựng nên bá nghiệp to lớn. Giờ khắc này, trong lòng Hoa Mai hoàn toàn chấn động. Nàng đã gặp không ít thiếu niên tuấn kiệt, thế nhưng đại đa số đều còn trẻ, hết sức lông bông, thậm chí không coi ai ra gì, xem giá chiếu cố của ông trời đối với mình là lẽ đương nhiên. Từ trước tới giờ không có người nào giống như Sở Vân, rõ ràng có chiến lực cường đại siêu việt hơn người, lại tao nhã, khiêm tốn, càng quan trọng hơn là hắn nhìn xa trông rộng, mục tiêu cao lớn, khiến mọi người ngưỡng vọng. Thư gia hiện nay chỉ là một thế lực không khác gì môn phái du hiệp nhất lưu, nhưng Sở Vân cũng đã bắt đầu thống nhất chư tinh quần đảo, sau khi thành lập quốc đảo sẽ sớm cài đặt quân cờ vào du hiệp giới trước. Tầm nhìn xa trông rộng của hắn thật sự đáng khâm phục. Trong đôi mắt đẹp của Hoa Mai lóe ra vẻ bất định, nhìn Sở Vân thật lâu, liên tiếp kêu lên. Sở Vân mỉm cười nói tiếp, "Ta chưa bao giờ nghi ngờ Yên Chi môn sẽ có một ngày trở thành thế lực nhất lưu. Bảo vật của vạn thú vương chỉ khiến chuyện này nhanh hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu sau này ngươi không thống nhất được Chư Tinh quần đạo, Không có một thế lực quốc đảo nào làm hậu thuẫn cho Yên Chi Môn, làm liên lụy đến chúng ta. Đừng trách Hoa Mai ta đến lúc đó khinh thường ngươi. Lúc này, Hoa Mai thể hiện vẻ hào hùng, kiêu ngạo không thua kém bất cứ nam nhân nào. Sở Vân ngửa đầu cười, vươn tay ra, cứ như vậy, một lời đã định. Hoa Mai đưa tay ra. Song trưởng hai người giao kích. Dưới tình huống như vậy đã xác định Minh Ước thay đổi cục diện Tinh Châu sau này. Dịch Yên tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta bị bao vây rồi, không xông ra trận thế này được. Trên một gò núi, một nhánh quân khác của Yên Chi Môn đang cố thủ trên ngọn núi cao hiểm trở. Dưới chân hòn núi là vòng vây du hiệp đông đúc, chừng mấy nghìn người. Trong đó có hai thế lực nhất lưu là Hồi Mông Các, Thiên Sát Bang làm lão đại có những người khác hỗn tạp từ nhiều nơi, có một số thành viên môn phái Nhị Lưu, Tam Lưu, còn có rất nhiều du hiệp đơn độc chiến đấu. Giao bảo vật của vạn thú vương gia, chúng ta sẽ tha chết cho các ngươi. Một môn phái Tam Lưu nhỏ bé cũng muốn một hơi nuốt trừng tài phú lớn như vậy, các ngươi không sợ chết nghẹn sao? Nói nhiều với bọn chúng làm gì, trực tiếp tấn công, giết người đoạt bảo vật là được. Tiếng mắng chửi kéo dài không ngừng, chỉ có điều không có ai động thủ, Yên Chi Môn cố thủ ở nơi hiểm trở, phối hợp hoàn mỹ, khiến đám người vây công chịu không ít tổn thất, hiện giờ không thể làm gì khác hơn là bao vây mà không dám tấn công. Tìm được rồi. Ai, quả thật bị vây khốn. Tin tức vây sát Yên Chi Môn, cướp giật bảo vật truyền thừa của Vạn Thú Vương được truyền bá rộng rãi, vì vậy đám người hoa mai dễ dàng tìm được chỗ của bọn họ. Hiện nay không còn nguy hiểm, chỉ là nếu muốn giải cứu người cũng không dễ dàng." Sở Vân ẩn núp bên cạnh, sắc mặt nghiêm nghị nói. Trong đội ngũ Vây Công có năm sáu vị đều là nhân vật đồng vai như Huệ Phủ Thủ và Lệ Trinh. Nếu đơn độc chiến đấu, Sở Vân hoàn toàn không sợ hãi, nhưng lại không chống đỡ được thế tiến công liên hợp của bọn họ. Ngọn núi này dễ phòng thủ khó tấn công, nếu cưỡng ép xuất thủ sẽ trả giá rất lớn. Dưới chân núi, tiêu tinh nhìn lên than thở, đỉnh núi này cao chót vót, giống như bị đao bố ngọt đéo, dốc lên dốc xuống. Đồng thời lại có mấy trăm huyệt động, nối liền với nhau, là công sự che chắn tự nhiên cho trận địa. Đám người bao vây bị bảo vật của vạn thú vương thu hút, đã khởi xướng mấy lần công kích, nhưng đều thất bại trở về. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 389 Diệt Kỳ thực muốn tấn công cũng không phải chuyện khó khăn. Then chốt người bên phía chúng ta quá mức hỗn độn, có rất nhiều cản trở. Đứng bên cạnh Tiêu Tinh chính là Đường Tĩnh Hàn. Hắn là con riêng của Thiên Sát bang chủ, tư chất chắc việc, tâm tính lại lạnh lùng vô tình, chính là tuấn kiệt trẻ tuổi đương thời của du hiệp giới. Lúc này hắn nói, ngữ khí lạnh lùng, cũng có một phần khí độ bày mưu nghĩ kế. So với hắn, Tiêu Tinh tướng mạng bình thường, thấp hơn một cái đầu. Thế nhưng chỉ cần người hơi biết rõ lai lịch của Tiêu Tinh, tuyệt đối sẽ không thể xem thường người thanh niên thoạt nhìn rất bình thường này. Không sai, thế cục hiện nay rất phức tạp. Nhân vật tung tin đồn vẫn không xuất hiện, là tai họa ngầm lớn lao. Trong đám du hiệp này, lại có mấy vị cao thủ nổi danh, đều đang thèm muốn bảo vật của Vạn Thú Vương thực lực của mọi người gấp trăm lần đội ngũ trên núi, thế nhưng lại phòng bị lẫn nhau, người nào cũng có chấn sau, mới đưa đến tình hình kéo dài như vậy. Tiêu Tinh gật đầu, đôi mắt được linh khí cải tạo, lấp lánh ánh sáng. Ầm, đúng lúc này, từ cách đó không xa, truyền đến tiếng nổ thật lớn. Hai người quay đầu nhìn lại, đã thấy kiếp vân cuồn cuộn, phong nhận dậm đạp, che phủ phía chân trời. Lúc này Tại sao lại có người độ kiếp? Tiêu Tinh không nhịn được, kinh hãi kêu lên. Người này độ kiếp ngay gần đây, sao có thể tự tin như vậy, không sợ có người tới quấy nhiễu sao? Đường Tĩnh Hàn nheo mắt thành một đường thẳng, âm mang trong đó lóe ra, ngừng lại một chút, tiện đà lại nói, nhìn thấy yêu kiếp, khiến ta nhớ tới một người, người này từng dựa vào yêu kiếp, lấy lực của một người đánh tan hạm đội vạn người. Tiêu tinh khẽ cười nói, đừng huynh muốn nói đến sở vân sao. Nghe nói hắn cũng xuất hiện ở chỗ này, đã từng cùng Yên Chi Môn tiến nhập vào khu rừng vô tận. Yên Chi Môn đạt được truyền thừa của vạn thú vương, hắn đừng đừng là tiểu bá vương, đương nhiên không thể không có thu hoạch. Ha ha, tiểu bá vương, đừng tĩnh hàn cười lạnh, lắc đầu, sở bá vương là vương giả cường đại thế nào chứ? Sở vân xưng là ngữ yêu sư thật sự có chút hơi quá à. Mọi người lại gọi hắn là Sở Bá Vương, từ trước tới giờ ta chưa từng thừa nhận danh hào của hắn, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn không xứng sở hữu truyền thừa của Vạn Thú Vương. Tiêu Tinh gật đầu, nhắc đến truyền thừa của Vạn Thú Vương, ngữ khí của hắn bất giác trở nên sôi nổi, trong truyền thừa của Vạn Thú Vương, quan trọng nhất đương nhiên chính là yêu vật khí vận, không biết rốt cuộc nó nằm trong tay Yên Chi Môn hay là Sở Vân. Ngoài ra, Trong tay Vạn Thú Vương có thanh đả đan chữ danh, là đan dược thượng đẳng đỉnh cấp đào tạo yêu thú. Vạn Thú Vương đối phó yêu kiếp, cũng dùng thủ đoạn này sở hữu hai đại đạo pháp. Ẩn thân thượng đẳng, nhất tỳ sử dụng, có thể giấu kín thiên cơ, tạm hoàn yêu kiếp, hiệu quả cường đại. Theo ta thấy, để tránh đêm dài nhiều mộng, cần phải nhanh chóng tấn công, định ra cục diện Thiết Huệ Minh đã đuổi theo một nhánh quân Yên Chi Môn khác, lúc này chỉ sợ đã đắc thủ. Nghe nói Yên Chi Môn chủ Hoa Mai, oai hùng mạnh mẽ, dung mạo xinh đẹp, nếu rơi vào tay kẻ không biết phong tình như Lệ Trinh, thực sự là đáng tiếc. Nói đến đây, Đường Tĩnh Hàn khẽ liếm môi, lộ ra thần sắc tiếc hận và thèm thuồng. Tiêu Tinh ngửa đầu cười lớn, không sai, toàn bộ thành viên Yên Chi Môn đều là nữ nhân, những người có tướng mạo xinh đẹp không hề ít. Ngươi xem trên ngọn núi kia, vị toán sư Dịch Yên, thanh nhã thanh lệ, lại nhìn cô nương tên là Tiểu Phi Yến, khả ái hoạt bát, nếu được nếm thử nhất định sẽ rất thú vị. Hai nhà chúng ta tạm thời liên thủ, đừng huynh chúng ta mỗi người một cô nương. Bảo vật thu được, chúng ta lại xử trí kế càng, thế nào? Trong đôi mắt lạnh lùng của Đường Tĩnh Hàn nhất thời hiện lên vẻ nóng bỏng, do dự một lát, rồi gật đầu liên tục nói, được. Ngươi nói rất có lý, ta cũng vậy nghĩ như vậy, quả thật là anh hùng có suy nghĩ giống nhau, trước hết cứ xuất thủ, sau đó căn cứ vào thu hoạch, tiến hành phân phối. Nhưng trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi, chúng ta vẫn phải cẩn thận với một số người có giáp tâm. Đọc truyện kiếm hiệp yên tâm, chúng ta cũng chỉ điều phó thủ lĩnh thích hợp với loại truyện xung phong này. Thủ lĩnh của mỗi bên đều tỏa trấn ở hậu phương chính là vì dự phòng chuyện như vậy phát sinh, cho dù Sở Vân có tới, ta cũng không sợ. Vừa lúc Xuân Thu Nhất Mộng kiếm của ta đang đói khát, chém giết hắn, cũng có thể nâng cao uy danh của Tiêu Tinh ta. Tiêu Tinh ngẩng đầu, tự tin kiêu ngạo nói. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng nổ lớn bên tai càng thêm kịch liệt. Gió lớn cũng ào ào thổi tới, thổi bay y phục, lắc lư thân hình, kình phong quét thẳng vào mặt Mơ hồ làm người ta cảm thấy đau đớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Kiếp Vân lại bay qua đây? Hai người nhất thời biến sắc. Ầu ào, ào. cuồng phong giống giận, gió lốc màu xanh đen cuốn bay đất đá, giật tung rễ cây đại thụ. Kiếp Vân cuồn cuộn không ngớt, trong hắc vân thỉnh thoảng lại hiện ra điện mang màu xanh, tản mát ra uy thế kinh khủng. Kiếp Vân di động rất nhanh, trong nháy mắt đã tiến đến cực gần. Đây là đại kiếp linh ưu phong khiếu cát thiên kiếp, uy lực cường hãn, ngàn vạn phong nhận, có thể cắt tất cả mọi thứ nát bấy. Rất nhiều người nhận ra yêu kiếp này, sắc mặt đại biến, tại sao nó lại đến đây, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Đội ngũ du hiệp bay quanh, bộc phát ra những tiếng kêu kinh hãi không cách nào kiềm chế. Kẻ ngu ngốc nào đang độ kiếp vậy? không vượt qua được lại muốn kéo theo chúng ta xuống nước sao? Thật là chết tiệt. Rất nhiều du hiệp nhìn thấy Kiếp Vân đến gần, đều gấp đến độ rậm chân. Bọn họ không từ bỏ được truyền thừa của Vạn Thú Vương, nhưng cũng vô cùng kiêng kỵ linh yêu kiếp lần này. Mau nhìn xem, trung tâm đả kích yêu kiếp chính là người độ kiếp lại không hề tổn hao gì. Đột nhiên, một vị du hiệp bị linh khí cải tạo, ánh mắt cực kỳ bén nhọn, chỉ tay lên không trung, kinh ngạc hô to, đoàn người thoáng chốc nổ tung, người này là ai vậy? Tình huống rất kỳ hoặc, người đó nhất định là cố ý. Chết tiệt, hắn muốn mượn yêu kiếp đến đối phó chúng ta, phá vỡ vòng bay, một mình cưỡng đoạt bảo vật của vạn thú vương. Các du hiệp đều đồng thanh chửi bới. Sở Vân, là Sở Vân ca ca. Trên ngọn núi, vẻ lo lắng trên mặt Tiểu Phi Yến bị quét sạch. Nhận ra người đến chính là Sở Vân, nàng nhất thời kêu lên nhảy nhót vui mừng. Sở Vân tự nuốt ba viên Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan, linh quang vô cùng đầy đủ, hắn lại là người mang kiếp yêu tinh, bất cứ lúc nào cũng có tư bản, có thể lập tức đề thăng tu vi của yêu vật, độ yêu kiếp. Trong tay hắn còn có cụ Phong cung cấp số đại yêu, Nguyệt Thỏ cấp số tiểu yêu, ngoài ra lại thu được tâm ý tiên của Bắc Quang Quang có được big hải triều sinh tiêu của tinh hải long cung, đều có thể sử dụng. Hắn trước sau thu được năm đại đạo pháp thượng đẳng hóa lôi, hóa hỏa, hóa thủy, hóa ám, hóa phong, đều là đạo pháp truyền kỳ nghịch thiên trong truyền thuyết, có tác dụng khắc chế vô cùng thích hợp đối phó với độ yêu kiếp. Đây là tư bản và con bài chưa lật lớn nhất của Sở Vân. Người khác trăm phương nghìn kế trăm chú chuẩn bị, nơm nớp lo sợ độ yêu kiếp. Còn hắn lại có thể ứng dụng yêu kiếp, đối phó địch nhân, linh quang, yêu vật, hóa đạo không thiếu thứ nào, cấu tạo thành chiến thuật đặc biệt thuộc về Sở Vân. Soát, soát, soát. Phong nhận dậm đạp, kéo dài không dứt, không ngừng xoay tròn, cắt không khí, tạo thành thế rồng cuốn màu xanh đen khổng lồ, kinh thiên động địa, tất cả những nơi nó đi qua, mọi vật đều bị cắt chém. Chạy đi, đây là linh yêu kiếp, uy lực kinh khủng nghìn vạn lần không nên xuất thủ công kích Kiếp Vân, bằng không sẽ dẫn phát dị biến. Các du hiệp kêu to, có người kinh hoàng chạy trốn, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Kiếp Vân dưới sự điều khiển của Sở Vân, nhảy vào vòng bay, lập tức nổi lên tinh phong huyết vũ cuồn cuộn ngập trời. Ghê tởm, trong mắt Tiêu Tinh Quang mang nhấp nháy mãnh liệt, hắn nhận ra Sở Vân, trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng không thể không lui về phía sau. Linh yêu kiếp uy lực cường đại, hắn không dạy gì đối đầu trực tiếp, làm lợi cho Sở Vân, rút lui trước đã, đợi Linh yêu kiếp qua đi, chúng ta lại tới thu thập Sở Vân. Đường Tĩnh Hàn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Sở Vân, cười gần, vươn cái lưỡi đỏ chót liếm bờ môi khô khốc. "Tiêu Tinh, Đường Tĩnh Hàn, các ngươi chạy đi đâu? Không dám đấu với Sở Vân ta một trận sao?" Sở Vân bỗng dưng hét lớn. Hắn từ trên cao nhìn xuống, phát hiện ra hai người, lập tức thay đổi phương hướng, liều chết xông tới. "Sở Vân, ngươi có gan, ngươi thật sự tưởng chúng ta là đứa ngốc sao? Không tính toán với ngươi, chờ lát nữa chúng ta sẽ tính sổ với ngươi." "Tiêu Tinh, đừng tĩnh hẳn cấp tốc lui về phía sau." Trên mặt hai người đều hiện lên thần tình âm ngoan. Sở Vân cười ha ha, một tay hắn cầm Cổ Phong cung, vận dụng đạo pháp hóa phong trong yêu cung, trừ khử thiên kiếp, một tay lại thôi động hồng yêu không màu, nhất thời tốc độ tăng vọt, kiếp vân cuồn cuộn mà đi, bản thân phạm vi công kích của phong khiếu cát thiên kiếp tương đối rộng lớn, lập tức bao trùm Tiêu Tinh, Đường Tĩnh Hàn vào bên trong. Sở Vân, ngươi không thể nào chết tự tế. Hai người Tiêu, Đường đang há miệng tức giận mắng, lập tức vội vàng ngậm miệng. Cơn lốc cường đại chảy ngược vào miệng, đồng thời phong nhận vô cùng sắc bén, khiến hai người nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn. Tiêu Tinh Vũ Tiên nàng bên hông, triệu ra một thanh yêu kiếm, dài 8 thước, rộng 1 thước rưỡi, có hai mặt, trên mỗi mặt được khảm ngọc bích và hổ phách, chính là xuân thu nhất mộng kiếm. Đồng thời, thân thể Tiêu Tinh cũng quấn dây leo yêu thực. Loại dây leo này, màu xám đen, sinh trưởng có đường vân mặt quỷ tự nhiên chính là yêu thực quý hiếm tam ti quỷ khô đằng. Sở Vân, ta phải giết chết ngươi, muốn lợi dụng linh yêu kiếp đối phó chúng ta, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Hai người này không hổ là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, ngoan cường chống chọi áp lực của yêu kiếp, liều chết xông tới, khí thế hùng hãn, muốn trực tiếp chém giết Sở Vân trong linh yêu kiếp. Hay lắm, đắc thủ rồi. Giết chết Sở Vân, hắn quá vô sỉ lại muốn lợi dụng Linh Yêu Kiếp đối phó chúng ta, muốn mượn lực lượng của chúng ta trợ giúp hắn đối phó Linh Yêu Kiếp. Tiểu Bá Vương chết chắc rồi, chỉ cần một mình Tiêu Tinh cũng đã đủ khiến hắn mệt mỏi ứng phó. Hiện giờ Tiêu Tinh và Đường Tĩnh Hàn lại nhất tề liên thủ, hắn không còn đường sống. Các du hiệp tán loạn, hết thảy đều vô cùng vui mừng, ngửa đầu nhìn, thấy được hy vọng bài trừ tình thế nguy hiểm. Hay, tới hay lắm. Để thế nhân nhìn xem rút cuộc là ai ngây thơ ơ. Chiến lực linh yêu, bảo phát cho ta. Sở vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đứng thẳng trên không chung, mái tóc điên cuồng tung bay. Thân thể chấn động, mạnh mẽ hết lớn. Ẩm, nhất thời năm đại linh yêu lại một lần nữa nhất tề xông ra. Bộc phát ra đảo Pháp Hồng Lưu Cường Đại. Cái gì? Năm đại linh yêu? Giờ khắc này... Thần sắc tự tin của Tiêu Tinh đã không cánh mà bay, thay vào đó là vẻ khiếp sợ cực độ. Chuyện này sao có thể? 15 tuổi đã nắm giữ tới năm đại linh yêu, linh yêu nhiều như vậy, đạo pháp mạnh như vậy, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Nhìn ánh sáng đạo pháp rộng lớn hùng tráng, quang thải sáng lạn đang lao về phía mình, chí khí của Đường Tĩnh Hàn cũng hoàn toàn tan dã, chỉ còn lại vẻ kinh hãi triệt để. Dòng thác lũ kéo tới, kinh thiên động địa. Như thương long thăng thiên, thiên hà chút xuống. Băng hải kỳ dị chi, huyền thanh hạc. Sát khí trùng phách kính, tiên chi thạch tùy thảo. Đường Tĩnh Hàn, Tiêu Tinh đều hung ác rít gào, vô vọng phản kích. Bọn họ đều có ba con linh yêu nơi tay, thế nhưng trong lúc vội vàng, không kịp né tránh chỉ có thể trợ tay không kịp lựa chọn kiên cường đối kháng. Ầm, bạo tác cực lớn, bầu trời bỗng nhiên trở nên trắng sáng, khiến người nhìn thấy cảm thấy đau mắt. Đường, Tiêu đều thất bại rồi. Trong đôi mắt mờ mịt đẫm lệ, mọi người ngửa đầu nhìn, đều khiếp sợ thất sắc. Đường Tĩnh Hàn mạnh mẽ thủ huyết, bay ngược về phía sau, còn Tiêu Tinh giống như con diều đứt dây, từ trên cao lao xuống. Thiếu chủ, thủ hạ Lưu Tình Từ trong hội Mộng Các và Thiên Sát Bang, lập tức bắn ra hai bóng người, bọn họ một người tên là Thủy Mộng Tôn Giả, một người tên là Âm lão, đều là thủ lĩnh của hai bên trong chuyến đi lần này, không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hơn nữa chiến lực linh yêu, chí ít có 4 con, chiến thuật thành thục, nội tình thâm hậu. Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, không ai có thể ngờ được Sở Vân còn trẻ như vậy lại có thể sở hữu năm đại linh yêu, hầu như trong nháy mắt, Đường Tĩnh Hàn và Tiêu Tinh đều chịu thảm bại. Thủ hạ Lưu Tình, ngày sau gặp lại, nếu ngươi giết chết thiếu bang chủ nhà ta, Thiên sát bang thề không bỏ qua cho ngươi. Hai đại thủ lĩnh gớp đến độ trừng mắt, há mồm chu lên. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, sát phạt quyết đoán, mặc kệ đối phương cầu xin tha thứ, hai uy hiếp hắn vẫn không thèm để ý, khống chế năm đại linh yêu, chống đỡ hai vị thủ lĩnh. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, máu tươi liem đao thảo hắn căn bản không cần tự mình xuất thủ, bản thân linh yêu kiếp của Cổ Phong cung đã có phong nhận dẫm đạp bao phủ cắt xém tất cả, trong nháy mắt cắt hai người này thành vô số mảnh nhỏ, huyết nhục bay khắp nơi. Lập tức, trong thoáng chốc Những huyết nhục bạch cốt này lại một lần nữa bị chém nát, hóa thành cho bụi. Thủy Mộng Tôn già không thể tin được cảnh tượng trước mắt, đau xót tức giận kêu lêu, "Sở Vân, sao ngươi dám giết các chủ của chúng ta? Ta nhất định phải chém ngươi thành cho bụi." Giết, giết, giết. Không giết chết hắn, khó có thể trở về ăn nói với bang chủ. Sắc mặt âm lão âm trầm, nhưng trong lòng sát ý cuồn cuộn, liên miên không ngớt giết chết hai tên tiểu nhân đó rồi, giờ tới hai lão. Sở Vân chiến ý sôi trào, không hề sợ hãi, cuốn sạch yêu tinh bị thiên kiếp đánh nát, đối chiến với đối phương. Hắn có đạo pháp hóa phong, tựa hồ không coi trọng trận linh yêu phong kiếp này. Trái lại đối thủ của hắn đang chịu áp chế và suy yếu. Trời ạ, Sở Vân lại giết chết Đường Tĩnh Hàn và Tiêu Tinh, lá gan của hắn cũng quá lớn. Tiêu Tinh là thiếu các chủ của hội Mông Các. Đường Tĩnh Hàn là con trai duy nhất của bang chủ Thiên Sát bang, đều là người nối nghiệp sau này trở thành ngôi sao hy vọng đứng đầu môn phái, hiện giờ lại bị người ta giết chết. Quá độc ác, quả thực quá độc ác. Hắn thậm chí không thèm chớp mắt đã giết chết hai người. Tiểu Bá Vương, không sợ trời không sợ đất, ngay cả cường giả như Thụy Mộng Tôn giả và Âm lão cũng không làm gì được hắn. Mọi người bóp cổ tay thở dài, trong lòng sóng triều dâng trào, chấn động ngạc nhiên. Bất kể trong lòng có tình tự như thế nào, hình tượng Sở Vân đã hoàn toàn khắc sâu trong tâm trí những người này. "Mau đi theo ta." Thừa dịp Sở Vân hấp dẫn phần lớn lực chú ý, hoa mai lẻn lên ngọn núi, hội hợp với đám người Dịch Yên. "Mau nhìn xem, người của Yên Chi Môn muốn bí mật đột phá vòng vây ra ngoài." ở hồ mới xuống tới sườn núi, Yên Chi Môn đã bị du hiệp phát hiện, còn muốn chạy. Các ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, giết, giết người đoạt bảo. Lập tức, có một đám người ở gần đấy, hai mắt đỏ ngầu, lao đến. Người chết vì tham tiền, chim chết vì tham ăn, lực hấp dẫn của bảo vật vạn thú vương thực sự đáng sợ. Tiểu Phi Yến trợn tròn hai mắt, toát ra thần sắc kinh hoàng. Không cần sợ, Mạn Thiên Tinh Dịch Yên giơ ngón tay ngọc bắn ra, một nhóm phi tiêu năm cánh cấp số đại yêu, xẹt ra từng đường vòng cung trên không trung, bắn trúng đám du hiệp đang lao tới. Bang bang bang, tất cả đám du hiệp ngã xuống đất tử vong, phát ra những tiếng như ba bố ngã trên mặt đất. Dịch Yên tuy là toán sư, nhưng chiến lực tuyệt đối không yếu. Được, mọi người tiến lên, cùng nhau liều chết xông ra ngoài. Hoa mai quát một tiếng, Nếu đã bị phát hiện, nàng dứt khoát lớn tiếng hô hào, xuất lĩnh đám người yên chi môn liều chết mở đường máu xông ra. Nhanh lên, vây sát bọn họ, không ngăn cản được, thật sự không ngăn cản được. Có người chu lên, chen chúc mà đến, có người lại kêu thảm lui về phía sau, không dám đối chiến với Hoa Mai và Dịch Yên, chẳng diện càng thêm hỗn loạn. Thực lực của Hoa Mai sảng sảng như sợ vân, Đám du hiệp hỗn tạp này, căn bản không có thực lực, có thể ngăn cản phong mang của nàng. Không ngờ Dịch Yên tỷ tỷ cũng hung mãnh như vậy. Nhưng người khiến Phi Yến giật mình, không phải Hoa Mai, mà là Dịch Yên. Dịch Yên tâm tính đạm bạc, không thích tranh đấu. Hiện nay dưới tình thế nguy cấp, mới biểu diễn ra chút chiến lực không hề thua kém Hoa Mai. Nàng và Hoa Mai chính là hai cây thương cực mạnh của Yên Chi Môn, tiến lên không lùi làm giấy lên một màn tinh phong huyết vũ. Sở Vân, ngươi dám đối nghịch với hội mộng các chúng ta, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ta phải rút gân lột da ngươi, cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Sở Vân giết chết ngôi sao tương lai của hội mộng các và thiên sát bang, đã khiến hai thủ lĩnh của hai đại bang phái trong chuyến đi lần này cực kỳ phẫn nộ. Đây là một trận giao chiến vô cùng mãnh liệt, trên bầu trời cuồng phong quay cuồng, kiếp vân hôn ám. Phong nhận tầng tầng, lưu quang rực rỡ. Các loại đạo pháp hòa lẫn vào nhau, lại đối nghịch với nhau. Ba đạo nhân ảnh tung hoành ngang dọc giữa không trung, lúc phân lúc hợp, dây dưa không ngớt. Yêu vật bên người của bọn họ đều có kỳ hình dị tượng, có uy năng cấp số linh yêu. Bất kể là Âm lão hay Thủy Mộng tôn giả, người nào cũng là lão du hiệp. Sở Vân mặc dù sở hữu năm con linh yêu, Thế nhưng vừa mới tấn chức, chiến lực tổng hợp chỉ có thể sánh ngang với một người trong số đó, nhưng do đạo pháp hóa phong, khiến linh yêu kiếp ảnh hưởng đến hắn cực nhỏ, kéo gần rất lớn chênh lệch của hai bên, điều này mới dẫn đến Sở Vân có thể chống đỡ được liên thủ của Âm lão và Thủy Mộng Tôn già. Áp lực khổng lồ bên ngoài liên tục không ngừng nghiền ép tiềm năng chiến đấu của Sở Vân. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, mạnh hơn một chút phải mạnh hơn một chút nữa. Sở Vân không ngừng vượt qua cực hạn, giữa năm con linh yêu phối hợp sử dụng lẫn nhau, thủ pháp chiến đấu của bản thân lưu loát với tốc độ trưởng thành khủng khiếp. Âm lão và Thủy Mộng tôn giả càng đánh càng sợ hãi, cảm thấy chiến đấu càng thêm khó giải quyết. Trái lại Sở Vân lại càng đánh càng thoải mái. Sau 100 hiệp, hắn đứng lại. Sau 200 hiệp, Hắn chịu hồi tác dụng phụ trợ của Hoàn Truyền Đan Nguyên Thụ, lấy bốn con linh yêu còn lại, ngược lại bộc phát ra sức mạnh chiến đấu mạnh hơn. Sau 250 hiệp, thành công vượt qua phong khiếu cát thiên kiếp. Cổ Phong cung của Sở Vân cũng tấn chức đến cấp số linh yêu. Đến lúc này, hắn đã sở hữu 6 linh yêu, nhưng không có áp chế của yêu kiếp, Sở Vân không thể làm gì khác hơn là vừa đánh vừa lui. Cuối cùng dựa theo kế hoạch Hắn và Yên Chi môn hội hợp trên gò đất kinh khủng Liêm Đao Thảo. "Sở Vân, ngươi đừng vùng vẫy nữa. Giết chết thiếu chủ của ta, ngươi đáng tội chết vạn lần. Bây giờ ngươi quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với ta. Biết đâu ta đại phát từ bi, còn có thể giữ cho ngươi toàn thây." Âm lão và Thủy Mộng tôn giả một đường truy sát, thế nhưng lại chỉ Trần Trừ kêu gào bên ngoài gò đất kinh khủng Liêm Đao Thảo, không dám mạo muội tiến nhập. Xung quanh ngò đất, không thể vận dụng đạo pháp, sự cổ quái này khiến bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Có gan thì các ngươi cứ tiến vào." Sở Vân cười nhạt, trong tay cầm tú tuyết đao, dáng vẻ thản nhiên, không hề sợ hãi. Loại dáng dấp này càng khiến hai người kia không dám liều lĩnh. "Giết, bảo vật của vạn thú vương ngay trước mắt. Giết đi, chỉ là không thể sử dụng đạo pháp mà thôi, chúng ta nhân số đông đảo căn bản không cần e ngại. Không sai, tận tay giết chết bọn chúng mới có cảm giác. Chỉ trong nháy mắt, du hiệp cuồn cuộn không ngừng cũng theo đuôi truy sát đến. Bọn chúng dưới sự kích động âm thầm của những kẻ khác, bị lòng tham che mờ lý trí, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, hét vang sông lên ngò đất. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Sở Vân lạnh lùng cười. Đối với những kẻ thế thân ngu xuẩn này, hắn căn bản không cần đồng cảm. Người của Yên Chi môn chiếm cứ đỉnh ngò, bày ra thế tử thủ, mấy trăm vị du hiệp từ bốn phương tám hướng ùa lên, bọn họ nguồn gốc pha tạp, đằng đằng sát khí, mang theo khí hung hãn, vừa nhìn đã biết là hung đồ giết người không chớp mắt. Song phương rất nhanh tiếp xúc, đánh giáp lá cà, huyết hoa vang khắp nơi, tứ chi bay tán loạn. Đám nữ nhân này thật hung ác độc địa, nhất thời có hung đồ kinh hãi kêu lên. Chúng nữ Yên Chi môn, rèn luyện hàng ngày vô cùng xuất sắc, mặc dù không thể thối động đạo pháp, công phu trên tay vẫn không hề yếu đi, lại từ trên cao nhìn xuống, thống nhất chỉ huy. Song phương ba chạm, bạo phát ra lực công kích khiến người khác kinh hãi, làm đám hung đồ tội phạm chịu tổn thất lớn lao. Đợt tiến công đầu tiên, bị đánh bại rồi. Yên Chi Môn không đơn giản, mặc dù chỉ là môn phái Tam Lưu, thế nhưng nội tình vô cùng thâm hậu. Xông lên, bảo vật của vạn thú vương, ai cướp được trước thì chính là của người đó. Đợt sóng tiến công đầu tiên, mặc dù không có hiệu quả, thế nhưng tình cảm quần chúng dâng trào, Yên Chi Môn cường ngạnh phản kháng, ngược lại càng kích thích sự hiếu chiến tàn bạo trong lòng các du hiệp. Một đám người tiếp tục xông lên, Từ trên đỉnh ngò nhìn xuống, đoàn người thật giống như thủy triều phun trào, từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt xông lên. Tiếp chiến, hoa mai quát một tiếng, tay cầm yêu thương, cùng Sở Vân đứng chặn đầu tiên, tư thế oai hùng hiên ngang. Song phương giao thủ lần thứ hai, yên chi môn giống như đá ngầm nghênh tiếp sóng biển, lù lù bất động. A! Cuối cùng trong đám hung đồ bỏ mạng, có kẻ khiếp hãi kêu lên, Nhìn thấy đầu thương đâm xuyên qua lồng ngực mình, thất thánh phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai này thật giống như chìa khóa mở cửa địa ngục. Soát soát soát, lá kinh khủng Liêm đao thảo tung bay, như cuồng dao loạn vũ, như thiểm điện nhanh chóng bao vây tên Du hiệp vừa hét chói tai. Trước ánh mắt chấn động của mọi người, huyết nhục bị chém thành từng miếng, bay khắp nơi, xương trắng bị gọt thành từng khúc, bay ra lại rơi vào trong lùm cỏ vì lá cỏ điên cuồng chém thành cho bụi, chia cắt, đây là ý nghĩa thật sự của chia cắt. Chuyện gì thế này? Sau giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi, rất nhiều người đồng thời kêu lên, hoảng hốt lo sợ. Loại tâm tình này lập tức lại kích phát kinh khủng Liêm Đao thảo bên cạnh bọn họ, một trận tàn sát máu tanh bắt đầu xảy ra. Đây là cạm bẫy. Chúng ta chúng kế rồi, nhanh chóng rút lui. Các du hiệp vừa rồi còn hùng hổ, đàng đàng sát khí lao lên, Lúc này trên mặt cả đám đều hiện lên thần tình kinh sợ cực điểm. Bọn chúng không biết sự đáng sợ của Kinh khủng Liêm Đao Thảo, thấy đám người Sở Vân bình yên vô sự đứng trên ngò đất, vô thức cho rằng đây là thủ đoạn của bọn người Sở Vân. Đây là một loại bẫy dập bí mật khổng lồ. "Sở Vân, ngươi quá độc ác." Tiểu Bá Vương, Yên Chi Môn, ta cho dù thành quỷ cũng không buông tha cho các ngươi. Dưới sự công kích ngập trời của Kinh khủng Liêm Đao Thảo, Đám du hiệp liên tiếp tử vong, trước khi chết, bọn chúng còn kêu gào thảm thiết, không cam lòng, hối hận, phẫn uất giống giận, toàn bộ chảng diện thảm liệt, khó có thể dùng từ ngữ nào để hình dung. Trong mấy giây ngắn ngủi, trên gò cỏ đã khôi phục vắng vẻ. Máu, thịt nát, xương vỡ rơi lả tả trong bụi cỏ rậm rạp, hóa thành dinh dưỡng cho gò cỏ. Sắc mặt Thụy Mộng Tôn dần tái xanh thật giống như mới giãy thoát ra khỏi cơn ác mộng, còn âm lão khóe mắt cũng co giật, từ khi hắn xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh máu tanh khủng khiếp như vậy. Tất cả đều bị chém thành mảnh vụn, còn nhỏ hơn ngón tay, rơi vãi khắp nơi như một cơn mưa. Hình như là hạ một trận mưa. Loại tình cảnh này có lực công kích vào thị giác cực mạnh, khiến đám du hiệp bàng quan đều mất hồn, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Đồng thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác tuyệt đại may mắn, may mà chậm một bước, không trúng gian kế của Yên Chi Môn. Đây là chiến trận yêu thực, tựa hồ khó giải, trói buộc yêu nguyên, không thể thôi phát đạo pháp, khiến những yêu thực cận chiến này phát huy ra sức chiến đấu ngoài dự đoán của mọi người. Người chế tạo ra loại bẫy dập này, thực sự là tính toán sâu xa. Âm lão và Thủy Mộng tôn giả đưa mắt nhìn nhau, Mùi ngồi thở dài, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ đều phải kìm nén lửa giận trong lòng, biết lúc cấp thiết, căn bản không thể công kích lên. Được rồi, rốt cục tạm thời an toàn, một bộ phận thủ vệ, một bộ phận nghỉ ngơi và hồi phục. Sau khi nghỉ ngơi, sẽ thổi kèn lệnh phản công, thấy trong thời gian ngắn sẽ không có kẻ nào liều chết xông tới. Hoa Mai thầm thở dài nhẹ nhõm, căn dặn chúng nữ địch nhân lớn nhất, kỳ thực chính là Âm lão và Thủy Mộng tôn giả. Đến lúc đó ta và Hoa Môn chủ Liên Thủ, các ngươi nhân cơ hội đột phá ra ngoài. Sở Vân nhìn xuống phía dưới, vừa quan sát, vừa mở miệng nói, với chiến lực của hắn và Hoa Mai đủ để ứng phó Âm lão và Thủy Mộng tôn giả.